Mình lại không cho ông ta vào chết rồi, phép này thì mất việc, chắc phải đau đòn. Hồng Hải Nhi, Long Thiếu Vân đang bị gia nhân vây quanh săn sát. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành tức tưởi, càng biết sự quan hệ giữa cha mẹ mình và Lý tầm Hoan, cậu ta càng sợ sệt không dám khóc to. Long Thiếu Vân cùng Lý tầm Hoan vừa vào tới, hai gã đại hán đứng cạnh Hồng Hải Nhi vụt nhảy phát ra chỉ vào mặt Lý Tẩm Hoan.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 lác gón của Lý Tầm Hoan. Đừng nói chi một lần răn như thế, mà dù có giết chết cái thằng xúc sinh ấy cũng là đáng nữa kia. Và hắn lại điểm chung quanh và nói bằng một giọng trầm trầm. Từ giây sắp sau, bất cứ một ai còn lải nhải chuyện này nữa là ta chém cho bay đầu, nghe chưa? Tất cả gia nhân khẽ liếc nhìn Lý Tầm Hoan và cúi đầu sợ sệt. Giá như mà Long Tiêu Vân trách cứ đôi điều thì còn dễ chịu hơn.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 Quả thật tuổi này uống không vô Một người khác nói Triều đại gia tức là thiết diện Vô tư triều chính nghĩa Chính là người đại ca kết nghĩa của Long Tứ Giang Lý Tham Hoan không biết sao Lý Tham Hoan nâng chén cười Mười năm không gặp Không rẻ đại ca đã kết giao khá nhiều bậc hào hiểm trên giang hồ Tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén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 Suốt năm không hề cười một tiếng Nếu ông ta đến E rằng đệ sẽ giật mình đổ rượu Thế mà không rẻ Chư vị lại chờ chiều đại gia Đến mới chịu uống trầm ngâm một lúc Lòng tiêu vân chợt nghiêm giọng nói nhỏ với Lý Tẩm Hoan Mai Hoa Đạo lại xuất hiện rồi cái kìa Lý Tẩm Hoan chậm nói Đệ đã có nghe Lòng tiêu vân hỏi Nhưng hiện đệ có biết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 Ánh mắt lòng tiêu vân trở sáng ngời lên Cười nói <cười> Đúng đúng Thần phục giữa chân nàng Thật đồng như kiến cỏ Nhưng trừ hiện đại ra Thì sợ không ai có triển vọng lắm đâu Lý tầm hoan cười gượng Chỉ tiếc Vì đệ lặn hộp trong biển dèo suốt 10 năm rồi Bản lãnh không còn được như trước nữa Nắm chặt tay lý tầm hoan Lòng tiêu vân nói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 biết là sao được Lý T tầm Hoan có vẻ trầm ngân bây giờ cũng đã quá canh bà rồi không biết mai hoa đ đạoo đêm nay có đến hay không và không đợi ai trả lời Lý tầm hoan đứng dậy chiều đại gia chưa đến Chư vị diều cũng uống tr ngon nhưng còn thời giờ tại Hà xin phép ra ngoài đón gió một chút nhân tiền xem lại vườn hoa mai cũ Long Kiều Vân cao mày chắc không phải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 ra đang bạn chuyện gì bí mật và rất đắp ý hai người này là ai mà gan lì vậy không sợ mai hoa đ đạoo hay họ là người của mai hoa đạoo vô lý nghe nói mai hoa đ xưa này chỉ thành sự một mình và hành sự thì rất bí mật rất khó ai có thể tìm thấy hành dung của mai hoa đạoo mà con sống sót Đảng suy nghĩ Lý Tẩm Hoan trượt thoát nghe tiếng lá rung nhảy nhẹ Lý Tẩm Hoan vuốt vuốt con rào khắp thỉ thầm Đây đúng là mái hoa đảo ước Chưa kịp nghĩ xong, Lý Tẩm Hoan nhanh nhẹn vụt nghiêng mình sang bên tả Vừa vặn tránh được một bàn tay chụp tới từ phía đằng sau Bàn tay phóng ra hụt Lý Tầm Hoan, chụp ngay vào cảnh mai, gây lên tiếng động khá lớn Làm mất đi sự tịch mịnh trong niềm tối Lý Tẩm Hoan dùng nhảy cánh tay Lỡ dao khắc buộc rời khỏi tay chủ Và cắm sâu vào cổ họng tên án toán Lý Tẩm Hoan toàn cuối lật xác chết lên Để xem hắn là ai Thì nhận ra cánh tay sát chết đó Đeo thanh mà thủ Khưu động Nhận ra kẻ án toán Lý Tẩm Hoan như chợt nghĩ ra điều gì Họ lý chậm chậm ngẩng lên Và nói vọng về phía sau lưng Cao nhân nào Còn ẩn đúc trong rừng may